273. Sau cái chết, bạn cần một đức tin chân thực, tin rằng đời mình là vĩnh cửu và sống theo niềm tin đó. Không gì có thể giúp ta đối mặt cái chết, cái sự bình tâm cho bằng niềm tin rằng cái chết là một sự chuyển hóa sang một trạng thái khác tốt hơn mà ở đó ta đã hiện hữu trước khi ta chào đời. Một người đang hấp hối trong khoảnh khắc lâm chung có vẻ khó lòng hiểu cái gì đang xảy ra xung quanh mình. Sở dĩ như vậy không phải bởi vì ý không còn hiểu thế giới này nữa, mà bởi vì ý hiểu một cái gì đó khác biệt, những điều trong cuộc sống mà những kẻ xung quanh ý không thể hiểu. Một cái gì đó khác hoàn toàn khác biệt, lôi cuốn sự chú ý của ý. Nếu chúng ta tin rằng Tất cả những gì đã xảy ra cho chúng ta trên thế gian này là cho sự tốt đẹp của riêng ta. Rồi thì tất cả những gì sẽ xảy ra với ta sau khi ta chết cũng sẽ là cho sự tốt đẹp của riêng ta.